Trước thẳng thẳng vòng vòng như thế tiêu phí một giờ liền đến đạt đánh số năm mươi chín liên lạc điểm nhưng tưởng muốn đi vào nơi này cần phải tiến hành kiểm tra cùng các hạng kiểm tra bởi vậy riêng là xếp hàng tiến vào đánh số 59 liên lạc điểm đều tiêu phí gần hai giờ thời gian lê thu chờ quả thực tâm mệt tiến vào trong đó đi sau hiện nơi này muốn so với tụ tập lớn hơn rất nhiều dòng người lượng cũng không thiếu hơi chút tìm cái hướng dẫn du lịch dẫn đường cũng chỉ tiêu phí mười cái tích phân lê thu không có loạn dạo trực tiếp đi nhiệm vụ đại sành tuyên bố tìm người nhiệm vụ trong u n thưởng g cực h là một v i ê t h ư ợ n phẩm tinh hạch, còn lại cung cấp tinh hoạch, tin tức, căn cứ này giá trị lại giá còn cung căn này cứ đó ế n bình phán đạt được tinh cấp bậc, tổng cộng bậc, hoạch cấp đạt được k hạ ỏ a sau, gia tới trước trước.、Nhân、tân thế giới sau, quốc gia đối quốc các Nhân h n nên tinh g quy hoạch, cho hoạch ấ phẩm bậc c i a làm, hạ h phẩm, p phẩm, phẩm, phẩm tinh r Trong u n thượng g phẩm, phẩm, phẩm cấp phẩm hạ t cực bậc. đó hạch đối ứng là dị thực dị thú cấp bậc tăng giai lục giai tinh hạch là vì trung phẩm kiểu giai là vì thượng phẩm thập giai vì cực phẩm đương nhiên trong đó từng cái cấp bậc tinh hạch phẩm chất còn có tinh tế phân chia tỉ như bất mãn này năng lượng phẩm cấp bị xưng là tinh châu bình thường là tương đối ứng cấp bậc ba mươi cái tinh châu tiến nhất phẩm hoa nhiều như vậy tinh hạch hy vọng có chút hồi báo lê thu lưu lại liên hệ phương thức liền ly khai nhiệm vụ đại sảnh tìm một chỗ thuê trọ xuống đến một bên chờ tin tức một bên tiến hành tìm kiếm la bạch cùng bạch phiêu bay tới đến đánh số 59 liên lạc điểm thời gian chậm một chút chút lại xếp hàng thật lâu t ả i vào liên lạc điểm đến nơi đây sau hai người cũng không cùng lê thu liên hệ mà là ở khoảng cách đại môn khẩu so sánh gần địa phương thuê chủ đến phương tiện xem xét lê thu ở động thái hiện tại lê thu cũng không biết nói la bạch cùng bạch phiêu phiêu theo tới đến đánh số 59 liên lạc điểm trên đường nàng phát hiện trên người bản thân có ấ n ký xem hơi thở là la bạch lưu lại nàng liền cấp làm rớt cho nên rất nhanh đem chuyện này cấp bông giấu tốt bản thân hơi thở lại hơi thêm giả dạng nàng cam đoan liên nàng cứu cứu đều nhận không ra nàng là ai ngũ mấy giờ sau lê thu được đến đến từ chính nhiệm vụ đại sảnh bên kia nhân liên hệ nói là có thời chi hành cùng thời chi khoảnh tin tức nàng n g ờ không dừng vó đuổi đi qua xác nhận quả nhiên vẫn là nhân thật tốt làm việc lê thu đem nhiệm vụ giao hàng sau liền ly khai liên lạc điểm đi trước người nọ cuối cùng nhìn thấy thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai huynh đệ cuối cùng địa phương có lẽ là hôm nay không nên xuất hành có lẽ là lê thu vận khí không tốt ở nàng đi ngang qua lúc trước cái kia chỗ tụ tập khi đ ỗ n g nhiên phát sinh nổ mạnh trực tiếp đem nàng nhân liên quan xe đều bắn cho bay đi ra ngoài cũng may mắn này xe cấp lực cho nên lê thu vẫn chưa chịu cái gì thường nhưng nàng trải qua đại c h ấ n đãng hiển nhiên thân thể tình huống không làm gì hảo dù hai nàng đều nhanh hôn mê Thật vất Thu theo vả mở cửa xe, Lê đây i khiển lợi hại ề u đầu, không nhưng chóng hoa phát thức hoảng hốt nhìn h đến, nằm trên dùng váng đến n vị trí mặt đất, mắt một ít ra rũ rõ bỏ cảm sức lắc lắc đầu, là lúc, ý n nhanh đi tới. hơn nữa người nhà nhà hôn tình nhân. tốc tới, một bất cái độ đi đều đại đ pha giam, giam giữa mỗi dài mê kéo là vĩ â là có chuyện gì lê thu nghe không thấy chính mình thanh âm nàng dùng sức chớp chớp mắt muốn nhìn t h à n h cái gì nhưng ý thức rất nhanh tiêu tán triệt để ngất đi học b lpli l đ ò i ổ.